Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1961 tiến vào Ốc đảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Tu cùng một chỗ nói kinh nghiệm của mình, bốn người đều thốn thức. Không thôi, muốn nói không hối hận lúc trước lựa chọn, vậy khẳng định là gạt người đấy. Sớm biết như thế, lúc trước vô luận như thế nào cũng sẽ không biết Tiến vào dụng gì này sa mạc. Nhưng mà nói thì nói như thế. Hiện tại đàm những này lại có gì tác. Dùng bất luận tu tiên giới hay vẫn là thế tục. Đều tuyệt sẽ không có. Đã hối hận bán đấy. Phiền muộn không giải quyết được vấn đề. Việc cấp bách hay vẫn là. Nghĩ biện pháp ly khai tại đây. Kỳ thật chúng ta cũng không cần quá mức sốt ruột. Xe đến trước núi ếp. Có đường thật sự không được, 100 ngày sau cùng lắm thì bóp nát. Thanh nhan tôn giả tặng cho chúng ta ngọc phù, không là có thể ly khai. Tưởng gì này xa mạc. Điện thần hy ưu mỹ thanh âm truyền vào lỗ tai, sau đó rồi lại mang lên. Thêm vài phần vẻ uể hoài chỉ tiếc thật vất vả tiến vào linh ba cốc. Tốt quang âm lại lãng phí ở nơi này, không có tìm kiếm được cái gì bảo bóp nát ngọc phù có thể ly khai linh ba tốc tiên tử thì cho là như vậy sao chỉ sợ lâm hiên thở dài trong lòng trên mặt lại tràn đầy không cho là đúng chi ý chỉ sợ như thế nào hẳn là đạo hữu cho rằng bóp nát ngọc phù chúng ta cũng không cách nào ly khai tại đây sao tạo bảo lão giả đột nhiên biến sắc việc này ba người bọn họ gặp cùng Một chỗ thời điểm hoặc nhiều hoặc ít cũng đều thương lượng qua cho Rằng lãng phí thời gian đã là có khả năng nghĩ đến xấu nhất kết quả Chỉ cần có ngọc phù nơi tay tổng có thể thoát khốn mà ra cho nên Phiền muộn không giả nhưng mà muốn nói sợ hãi lại không khỏi có chút Nói quá sự thật a Mà giờ khắc này Lâm Hiên nghe xong cái nhìn của bọn hắn nhưng lại vẻ Mặt vẻ sầu lo chẳng lẽ nói hắn cho rằng dựa vào trong tay ngọc phủ. Như trước không thể thoát khốn mà ra. Điện thần hi cùng cái kia gã đại hán đầu chọc cũng đều vừa quay đầu. Sọ, dù sao chuyện này cùng bọn hắn mỗi người đều là cùng một nhịp thở. Đấy, ba vị đảo hữu nghĩ cách không khỏi đem sự tình nghĩ đến rất đơn. giản lâm hiên thở dài trong lòng, loại này thời khắc. Tự nhiên không có che Dấu đạo lý cái này Linh ba cốc lai lịch Lâm mố tuy nhiên không rõ Ràng lắm Nhưng U Minh Ám Vương đã từng muốn Xông vào sự tình mỏi Người có lẽ đều có nghe nói qua Cái này chúng ta Tự nhiên là biết đến Tạo bảo lão giả nhẹ gật đầu Không rõ Lâm Hiên Vì cái gì lại kéo đến Cái kia thượng diện đi U Minh Ám Vương thực lực như thế nào ta muốn tất cả mọi người tinh. Tưởng đây chính là có thể so sánh tán tiên yêu vương đích nhân vật. Như vậy tồn tại, sớm đã nắm trong tay thiên địa pháp tắc, phá toái hư. Không không có bất kỳ độ khó, lời nói không khách khí ngôn ngữ tựu. Cùng hô hấp ăn cơm là dễ dàng, nhưng mà mặc dù là hắn. Như trước vào Không được Linh Ba Cốc có thể thấy được nơi đây huyền diệu chỗ cái. Này sa mạc phủ gì lại càng không dùng để các vị tự khẳng định ở chỗ. Này sử dụng ngọc phù cũng nhất định có hiệu quả. Lâm Hiên nhàn nhạt. Mà nói. Nhưng mà rơi vào ba người trong tay lại cùng vào đầu rót một chậu Nước lạnh kém phàng phất, sắc mặt của bọn hắn đều khó coi đến cực. Điểm nhưng bọn hắn không phải không thừa nhận Lâm Hiên nói Chắc chắn là chữ chữ có lý Dùng cái này sa mạc phử gì Một trăm ngày sau Sử dụng ngọc phủ Có phải hay không có hiệu quả Hiện tại thật đúng là Không tốt lắm nói Mà bọn hắn cũng không hiểu được Lâm Hiên lời này Nhiều nhất cũng chỉ Nói một nửa mà thôi Trước đó Phát hiện mình trong sa mạc lạc đường. Lâm Hiên cũng đã đát làm một phen thử. Muốn hiểu được, hắn cũng không phải là bình thường phân thần kỳ tu. Tiên giả đối với không gian pháp tắc. Lâm Hiên cũng có nhất định được. Cảm ngộ, mà trong tay hắn còn có được ngược lại biển thương như vậy. Kỳ chân gì bảo kia mà. Phá toái hư không đối với những người khác mà nói mong muốn mà không. Thể thành, Lâm Hiên lại là đồng dạng có được năng lực như vậy. Tuy, nhiên xa xa không cách nào cùng U Minh Ám Vương so sánh với, nhưng... Bình thường giao diện cũng là có thể đơn giản xé sách địa phương. Nhưng mà tại đây trong sa mạc vô dụng thôi đồ, hắn gặp gặp, phẳng. Phất là tường đồng vách sắt. Đem hết tất cả vốn liếng cũng không quá. Đáng là uổng phí khí lực. Hắn làm không được điểm này, cái kia ngọc phù thì càng không cần đề. Bọn hắn đem hy vọng gửi không sai chỗ, Lâm Hiên tin tưởng, một trăm. Ngày kỳ đầy về sau, chỉ biết chờ đến thương tâm cùng chán nản thất vọng. Khi đó lại đến nghĩ biện pháp, đã có thể hối hận thì đã muộn. Kỳ thật không chỉ nói cái kia ngọc phù, Lâm Hiên thế nhưng mà người. Mang dị bảo vô số Hắn trong túi chứ vật thậm chí còn có theo cổ ma. Giới lấy được phá giới châu, nhưng mà ở cách địa phương này hữu dụng. Hay không đổ, Lâm Hiên cũng không dám ôm quá lớn hy vọng đấy. Tục ngư nói, giải linh còn tu hệ linh người, muốn rời khỏi ruộng dị này. Sa mạc còn chỉ có theo nó bản thân tìm kiếm hữu dụng manh mối. Đương nhiên, Lâm Hiên sẽ không để ý đi chỗ đó cung điện phế tích tìm kiếm thanh nhan tôn giả trong miệng thủ chặt, mà lần này ý định Lâm Hiên tựu không cần phải đối với tiếng người, lại để cho bọn hắn nhận rõ Ngọc Phù cũng không cách nào đem trước mắt, khốn cảnh đánh vỡ Lâm Hiên đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, mỗi người có mỗi người lựa chọn kế tiếp tựu xem bọn hắn ý định làm như thế nào. Mà nghe xong Lâm Hiên phân tích ba người biểu lộ có thể nói cực kỳ khó coi nói bàng hoàng không liệu có chút quá mức nhưng tại tiền đồ của mình là thật đúng có chút mê mang rồi. Như Ngọc Phù cũng không có hiệu quả cái kia kế tiếp bọn hắn muốn như thế nào mới có khả năng mở mắt trước sa mạc. Ba người có thể tu luyện tới phân thần kỳ đương nhiên là đã trải qua. Vô số mưa gió cùng ma luyện tự nhiên ai cũng không có hứng thú đem. Chính mình quý giá thọ nguyên, không công hư hao tổn ở chỗ này. Có thể nói thì nói như thế, kế tiếp nên làm như thế nào bọn họ là. Thật sự một điểm đầu mối cũng không. Mờ mịt tương đối một lát, tên kia gọi điện thần khi nữ tu mới mở miệng. Ngọc Phù cũng không cách nào ly khai nơi này, cái kia theo đảo hữu. Chi cách nhìn chúng ta phải làm gì đâu này. Cái này. Lâm Hiên lấy tay phủ. Ừ. Trên mặt lộ ra một tia làm khó. Tiên tử hỏi ta. Lâm mố kỳ thật cũng không có quá nhiều biện pháp tốt. Muốn bất quá trước mắt ốt đảo tựa hồ có bất thường chỗ bên trong. Tựa hồ còn có cung điện phế tích. Chúng ta dò hỏi một phen có lẽ có. Thể tử trung gian tìm được ly khai tại đây chủ ý. An, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy điện thần hy thở dài hai người khác cũng không có gì nhỉ cũng không phải cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mà là ngoài ra chắc chắn nghĩ không ra ý kiến hay đi thôi mấy người đều là phân thần kỳ tu tiên giả làm ra quyết định về sau cũng cũng không do dự nữa trần chờ như cái kia ốp đảo đi đến Cái này ốt đảo diện tích lớn được không hợp thói thường, liếc nhìn. Lại căn bản là vô biên vô hạn, cụ thể có bao nhiêu, bốn người ai cũng. Nói không, không rõ ràng, cái này nếu không có thần thức chỗ hỏng. Bởi vì vừa mới gặp nhóm lớn thạch khôi lỗi, cho nên lúc này đây tiến. Vào ốt đảo, bốn người đều là cẩn thận từng ly từng tí, tùy thời đề. Phòng lấy khả năng xuất hiện nguy cơ. Cái đó hiểu được, lại một đường vô sự. Bất quá bọn hắn cũng không dám đi được quá nhanh, ước chừng bỏ ra hay. Ngày thời gian, một tòa tàn phá cung điện ánh vào tầm mắt. Nói là đập vào mi mắt kỳ thật cách xa nhau còn xa thần thức mặc dù. Không có hiệu quả, nhưng tu tiên giả nhãn lực cũng vượt qua xa phủ. Người bình thường có thể so sánh thật muốn đi tới đó chỉ sợ còn cần. Một cây canh, canh giờ. Bất quá bốn người biểu lộ đều rõ ràng hưng phấn cung điện quả. nhiên như thanh nhan tôn giả nói bọn hắn ẩm ẩm cảm thấy có thể sẽ có. Kỳ ngộ vì vậy nhanh hơn bước chân đi về hướng này ở bên trong. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của.